Các bạn đang nghe tại đọc audio.net À có người tìm Nói rồi phía sau liền có người mở cửa Cô liếc nhìn rồi bà nói Hoài thục tiểu thư đến rồi sao vào đi Cô nhìn người con trai đó Cậu ta đi vào nhà rồi biến mất sau cánh cửa Cậu bước vào theo rồi vú trợt hỏi Sao cậu mình lại đi với cô Cô đang suy nghĩ thì bà hỏi Bất ngờ quá cho nên cô lắp bắp trả lời Dạ cho lỡ đụng chúng cậu ấy ở trên đường May quá hỏi thăm nhà bà thì cậu ấy dẫn về Mà sao bà biết cháu tên là Hoài Thục Sáng sớm có người đưa thư từ nhà họ Hoàng gửi qua Nói hãy dạy dỗ cô cẩn thận Bà ấy đưa ánh mắt nhăm hiểm nhìn qua cô Cô chợt lạnh gáy rồi nói qua chủ đề khác Cậu ấy là ai vậy bà? Là cậu Hoàng Cảnh Minh con trai út của nhà họ Hoàng đấy Cô à lên một tiếng rồi được bà dẫn vào trong phòng. Tại sao bà ấy không hỏi cô vì sao cô đi lạc đường hay chuyện cô sẽ chết dọc đường? Bà Hoàng đã nói cho bà nghe. Cô đi vào trong phòng và nhìn ra bà. Bà nói sẽ lấy đồ cho cô thay. Cô có lén nhìn theo, thấy bà ấy vào trong phòng một hồi lâu rồi đi ra. Trên tay còn cầm theo rất nhiều tiền âm phủ và quần áo bằng giấy giá đốt. Còn lầm rầm khấn vái ở trong miệng. Cô không biết bà ấy đang làm gì Cô ngồi đó nhìn lén một hồi rồi thấy bà đi lại Trên tay ôm một cái mâm Trên đó là quần áo Cô giả bộ quay lại bàn ngồi Vợ giật mình quay qua cửa cho bà không nghi ngờ. Bà đưa quần áo xong thì ra ngoài Bảo là phía sau nhà có một phòng tắm Bồn đã được bơm đầy nước Cứ vào đó xả nước ra mà tắm Cô vâng dạ rồi bước ra ngoài Bà nói sẽ kêu người nấu cơm đem vào, thấy người cũng khó chịu cho nên cô ra sau để tắm. Trên cao có một cái bồn nước to, bắt lên bồn là một cái thang, chắc là người ta leo lên đó để đổ nước vào. Cô xả nước ra một chiếc chậu chờ đầy nước mới tắm, lúc đầu nước mạnh lắm, sau lại không chảy nữa. Nếu bình thường hít nước thì phải chảy từ mạnh xuống yếu, nhưng tự nhiên nước đang chảy xối xả. Như ai đó lấy tay bịt lại Tất cả luôn Cô lại muốn tắm quá cho nên đâm ra bực mình Với cả nóng vội Quyết định lao lên cầu thang để nhìn vào nắp thùng Cô chẳng thấy gì cả Chỉ thấy nước óng ánh trong đó Cô chép miệng rồi chạy xuống nhặt một cành cây Khều khều vào cây lỗ thắt nước Xem có cái gì nghẹt không Càng khều càng mỏi tay Cô trọt trọt rồi nghe một tiếng quát thật lớn Mày có để yên cho tao sống không? Cô giật mình thấy một đứa trẻ con nổi lên Nó trương phình ra Hai tay đập nước lép bép, Rồi cười hề rồi lội lại phía cổ cô Cô giật mình té xuống cầu thang Ba hồn bầy vía chạy khỏi cửa Cô liền hét lớn Rồi tung cửa cái dầm Cô chạy ra khỏi phòng trật đụng chúng ai đó Cô ôm chầm lấy mà úp mặt vào người ta Cô, cô ngẩng mặt lên nhìn bà vú nổ quát lớn Nam nữ thụ thụ bất thân tiểu thư tự trọng đi cô ngẩng mặt lên thấy cậu cảnh minh giơ tay lên trời mặt thì quay đi chỗ khác còn cô thì ôm cứng eo của người ta trên người lại chẳng có gì ngoài mỗi chiếc áo yếm với váy cô giật mình rồi buông ra lấy làm xấu hổ chạy vào trong phòng tao trốn trong hộc tù tao trốn sau rèm cửa tao núp dưới gầm giường tao trốn dưới gầm cầu thang nhìn cẳng chân của mày hay núp sau rèm cửa theo dõi mày, tao trốn rất kỹ, mày không tìm thấy ta. Khi mở hộc tù ra tao sẽ ở sau lưng của mày, khi bước lên cầu thang tao sẽ nắm chân của mày, khi nhìn qua khe cửa tao sẽ nhìn thấy đầu của mày, khi mày ngủ tao luôn nhìn mày, kiểm tra chăn xem có ai không nhé. Cô vừa nằm xuống giường thì nghe đám trẻ con nát vu vơ ở ngoài sân, cô thở dài rồi tóc chăn ra bước xuống dưới, miệng thì thầm nói. Cái lũ trẻ này thật là khuya rồi không để cho ai ngủ hay sao? Cô vừa bước ra vừa nói Mấy cái đứa này không để cho ai ngủ hả? Đừng có hát nữa Chúng nó nghe quát thì giật mình đứng im Lát nó trả lời Chị không thích thì chị đi ra khỏi nhà đi Ai cần chị ở đây? Cô thấy nó mới bé tẹo mà đã hỗn láo Cô chống tay lên hồng rồi chỉ vào nó Các em có biết nửa đêm hát hò sẽ nguy hiểm lắm không? Đứa nào còn hát nữa chỉ sẽ nhấn nước đó đi và ngủ nhanh đi cờ nói xong thì già vợ tay qua cái cánh cửa rồi nói Kìa kìa một con ma nó sắp bắt cóc mấy đứa trẻ hư không nghe lời đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện